Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô lẻ oan khiên Đời nam tử nhuống Một miền dạ sơn Hay quá Giọng hát vừa dứt Kiều Vy khẽ thốt lên Tán thưởng Có thể còn nhà nào đó vẫn còn thức Nghĩ vậy Kiều Vy liền tiến lại phía gốc cây sách trước túi lên Rồi cô lặng lẽ tiến lại Phía vừa buông ra tiếng hát vừa rồi Kiều Vy đang lặng lặng tiến lên thì bất chợt tiếng hát đó lại vang lên, nhưng muốn đưa con người ta vào một giấc mộng đẹp. Vy vẫn bước theo về hướng đó, trong lòng cô cũng thực sự thán phục, trước mà giọng hát, nghe mà thấy vời vợi có lòng đến như vậy. chân đi đến một con ngó nhỏ, kiểu vi liền rẽ vào thì bỗng nhiên trong lòng cô, lại chợt xuất hiện mà cảm giác lành lạnh khiến cho cô thấy thật không yên lòng. đôi chân cô lúc này, Đã đứng trước cánh cổng của căn nhà Đang vòng ra những giai điệu nỉ non ấy Kiểu vì đưa mắt nhìn vào Thì thấy Phía trước căn nhà Một mảnh sân cũ kỳ Đang hương những giọt sáng yếu ớt Có lẽ như vẹt sáng đó Là từ một nến bà ra Không gian im ắng Giọng hát đã im bản từ lúc nào Sợ rằng Mình sẽ làm phiền ra chủ Mà cách đường đột Nhìn vì toàn quay bước Ra phía đường lớn thì bắt chợt một dòng nói vòng đến làm có thấy rồng mình. Đã đến đây rồi thì sao không vào đi cô gái. Kiểu vì không khỏi kinh giận trước lời mệt đó. Cô quầy quân nhìn khắp phía. Thì làm gì còn ai đâu ngoài cô. Vừa rồi chẳng phải là dòng của một người đàn bà mời gọi ước. Và rõ ràng tiếng mời gọi đó là dành cho cô. Kiểu vi còn đang lưng lử Chưa biết tiến thoái ra sao Thì giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên Sao vậy Cô ở ngoài đó không thấy lạnh à Nhạc đến lạnh vì mới thấy là mình đang run lên Cô thầm nhục Thôi kệ Mình cứ vào trong đó vậy Giọng suy nghĩ ngắn ngồi bữa rứt Kiểu vi liền nhà bước qua khung cổng gỗ cũ kỹ Rồi cô tiến thẳng về bên trong căn nhà Vào đến gần bậc cửa Vì ngõ nghiêng xung quanh mở hồi Rồi cô mới tiến vào trong Vào đến bên trong Vì thấy một không gian tội tàn cũ kỹ Và trong căn nhà nhỏ bé cũ kỹ ấy Một người đàn bà đang ngồi sưởi bên cạnh bếp than hồng Bà ta đang ngồi quay lưng ra phía ngoài Nên Vì không nhìn thấy được khuôn mặt của bà ta Nhưng dù cho ở phía sau Vì vẫn kính cẩn cúi đầu Cô lê phép chào Cháu chào bà. Vừa rồi là bà gọi cháu phải không ạ? Đúng vậy. Ngoài cô ra thì còn có ai được nữa. Nhưng sao bà lại biết cháu ở bên ngoài và biết cháu đang muốn đến đây xin nghỉ nhờ ạ? Thì cô tử phương xa đến lại chưa có chỗ đèn nghỉ ngơi và cô lại đứng trước cổng nhà tôi. Như vậy chẳng phải là Cô đang muốn nhờ một chỗ chú chân qua đêm hay sao? Kiểu vi im lặng Chứ những lời nói của bà lão Bà ta nói đúng Nhưng ý cô hỏi không phải là như vậy Nhưng cô cũng chẳng muốn thắc mắc thêm nhiều Chợt như tới tiếng hát đã đưa mình từ đây bị vội hỏi Tiếng hát vừa rồi là của ai vậy bà? Đó là tiếng hát của con gái tôi Giọng hát hay quá, vậy cô ấy đâu? Nó đã chết cách đây 5 năm rồi. Cái gì? Bà nói sao? Giọc sưng sống Kiều vì bỗng rừng lạnh buốt, miệng cô lầm nhầm run run hoài lại. Bà, bà nói cô ấy đã chết cách đây 3 năm rồi ư? Đúng vậy, cô thấy lạ lắm sao? À, không, không, không, à, à. à. Kiều Vy ngập ngừng đốt dập. Bà lão tiếp tục hỏi, Cô thấy lạ điều gì? Tại tại sao cô ấy chết rồi mà vẫn hát được? Câu hỏi của kiểu vì làm bà lão khẽ thở dài thường thượt, anh mắt bà ta vẫn nhìn thẳng xuống bếp than trước mặt. Rồi bà ta nói, Không chỉ có ngày hôm nay, mà ngày nào nó cũng hát, nó hát cho tôi nghe đấy mà nhưng chỉ tiếc một điều rằng tiếng hát của nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net